Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.963 Xích Hỏa Ma hạt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một mảnh hoang vô sa mạc Đập vào mi mắt Lâm Hiên giói mắt trông về phía xa Nhưng thấy xa xa Cát vàng cuồn cuộn sắc trời có chút đen tối Tiên linh khí càng là mỏng manh tới Cực điểm Thanh Nhi Ngươi không có tính sai, hóa vũ chân nhân động phủ tại đây. Trong sa mạc sao? Lâm Hiên lấy tay vỗ trán trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Cái này cùng hắn trước kia dự đoán hoàn toàn không hợp. Dựa theo lẽ thường phòng đoán tiên nhân động phủ, không có lẽ mở tại. Tiểu tiên vực trong linh khí chỗ tốt nhất sao? Làm sao có thể tại đây hoang vắng sa mạc? Tiện bối yên tâm, nơi này tuy là trong tộc cấm địa, nhưng đường xá ta. Lại nhớ gió tin tường, hóa vũ chân nhân tự ẩm cư ở tại đây tuyệt sẽ Không có mảy may sai lầm địa phương. Mục thanh dịu dàng khẽ trào, chém đinh chặt sắt thanh âm truyền vào lỗ, tai. Thật sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, nhưng rất nhanh tựu bình. Thường trở lại. Hắn nguyên vốn là trí dũng song toàn tu tiên giả, nhìn. Mặt mà nói chuyện bản lĩnh là nhất đẳng. Cô gái trước mắt có không có nói sai không khó nhìn ra cái này mục. Thanh thần sắc thanh tịnh tuyệt không có khả năng tại lừa gạt mình. Cái gì? Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự trước mắt một màn tuy. nhiên dù gì, nhưng tu tiên giới nguyên vốn là kỳ quái. Một ít gì đó giải thích không rõ cũng là rất bình thường địa phương. Vì vậy lâm hiên tay áo phất một cái, phi thuyền tiếp tục hướng phía. Phía trước kích xa. tiền bối coi chừng cái này sa mạc vãn bối tuy nhiên chưa từng có đi. Vào nhưng trong tổ cố lão tương truyền bên trong cũng không bình. Thản có rất nhiều nguy hiểm. Một thanh thần sắc xiết chặt mở miệng. Nhắc nhở Nguy hiểm A đều có cái gì Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia cảm Thấy hứng thú thần sắc Cái này lại khó mà nói yêu thú kỳ trùng Một ít cổ quái thực vật Còn có tiên khôi lỗi du đắng ở trong đó Yên tâm Lâm mỗ đã giám chỗ này Những vật này tự nhiên cũng không gây Thương tổn ngươi Lời còn chưa giúp Lâm Hiên đột nhiên sắc mặt mãnh liệt cái gì đó lén Lén lút lút đi ra cho ta Sau đó liền thấy hắn tay áo hất lên Một đảo thanh sắc kiếm quang như Xét đánh tia chớp Kích xạ đã đến phía trước cồn cát bên trong Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai Đầy trời cát vàng Bay vụt Một đảo bóng đen từ bên trong phi đi ra Bò cạp Không đúng So bình thường bò cạp lớn chiều cao mấy trưởng có thừa. Hơn nữa nó nửa trước thân là người, phần sau thân mới là bò cạp trong. Tay còn cầm vũ khí, đó là như là người cầm đầu đao nhọn thứ độ tầm. Thường, tốc độ nhanh giống như thuấn di, hung hăng hướng phía Lâm Hiên nhào. Tới, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên hử lạnh thanh âm truyền vào lỗ tay, tay phải hướng phía trước. Theo như rơi, lập tức một cỗ bàng bạc sức lực lớn tự nhiên sinh ra. Tại đây mặc dù không thể khu đồng thiên địa pháp tắc, nhưng lâm hiên. Thân thể lực lượng như trước không dung khinh thường, oanh, không gian đình trễ cách kia cổ quái bò cặp hung hăng ngược lại bay. Trở về rồi trong lúc nhất thời bụi đất thổ bay lên, nhưng nó rõ ràng. Cũng không bị thương như trước giấy rua không thôi còn đem binh khí. Trong tay hướng Lâm Hiên hung hăng ném tới. Thằng này. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn hiển nhiên đối phương. Da dày thịt béo có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng coi như là độ kiếp kỳ yêu tục chịu lên hắn như vậy một. Trưởng cũng không nên qua chỗ nào có thể như trước mắt quái vật sinh. Long hoạt hổ. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn ra của ngươi có thể dày tới trình độ. Nào, lâm hiên tay phải nâng lên, hai cái đầu ngón tay hướng phía phía trước. Vẽ một cách mà qua, mảy may nóng tính cũng không trong hư không lại ảo. Ảo có một ngân sắc kiếm ti hiện hiện mà ra. Đồng dạng lói lên tức thì huyết quang bắn tung tói, cái kia bò cạp bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó Lâm Hiên tay áo run lên, hỏa diễm đem hắn hóa thành khói bụi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, tên kia gọi mục thanh thiếu nữ nhìn. Không được phát ra một tiếng thép kinh hãi. Như thế nào quái vật kia ngươi nhận ra? Lâm Hiên quay đầu lại. Không nhanh không chậm mở miệng. Khởi bẩm tiền bối, đây là xích hỏa ma hạt tại tiểu tiên vực yêu thú. Ở bên trong đủ để đứng vào trên cùng mười, vãn bối tộc nhân đã từng gặp phải. Qua một lần chết thương thảm trọng vô cùng, về sau đại trưởng lão hao. Hết sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới đưa nó chém giết địa. Phương, mục thanh cung kính thanh âm chuyển vào trong lỗ tay. Lâm Hiên bản lính nàng được chứng kiến, nhưng mà thực lực kém cách xa. Căn bản là không tốt làm ra một cái chuẩn xác ước định. Lúc này Lâm Hiên như chém dưa thái rau chém giết yêu vật. Mang cho hắn rung động. Không thể nghi ngờ là không như bình thường. Đi thôi. Lâm Hiên cũng không có lộ ra tốt sắc. Tìm được Nguyệt Nhi mới là trọng. Yếu nhất trước mắt xích hỏa ma hạt thực lực. Tuy nhiên có thể so với độ kiếp. Nhưng trong mắt hắn. Cũng không quá đáng là tiểu lâu la. Linh thuyền tiếp tục hướng phía dự định địa điểm bay đi. Trên đường đi, không bình tĩnh cùng với, liên tiếp, lại đã tao ngộ mấy. Lần tập kích, lâm hiên cuối cùng minh bạch tiên bộc nhất tục tại sao lại đem tại đây. Liệt vào cấm địa, không nói đến thân là hóa vũ chân nhân nô bộc bọn. Hắn căn bản không dám nhận gần ngày xưa chủ nhân động phủ tựu tính. Toán không có tầng này cố kì người bình thường người cũng căn bản T -U V TQ, u Không đến nơi đây, càng là tiếp cận chỗ mục đích những khôi lỗi kia yêu thú thực lực. Càng là không hợp thói thường tựu tính toán bình thường độ kiếp hậu. Kỳ tồn tại không nghĩ qua là cũng có khả năng vẫn lạc. Chính là một cái tiểu tiên vực tựu như thế thực khó tưởng tượng chính. Thức tiên giới như thế nào một phen quang cảnh địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm tư lấy trên mặt cũng càng phát ra cảm thấy. Hứng thú. Đương nhiên phi thăng tiên giới không phải dễ dàng như vậy. Việc cấp. Bách là trước đem Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp cứu ra tại đây. Cái kia phi thuyền tốc độ không kém. Nhưng mà sa mạc diện tích lại to. Đến không hợp thói thường theo thời gian trôi qua. Lâm Hiên lông mày, đã có chút nhăn lại. Nhưng so sánh kỳ quái chính là, bọn hắn giờ phút này đã đi tới sa mạc. Ở chỗ sâu trong, lại phản mà không có gặp lại cái gì tập kích. Tại đây, lại như là một chỗ an toàn. Nhưng loại tình huống này, không hiểu có chút dường gì. Phản phất nhìn ra Lâm Hiên trong nội tâm lo lắng, một thanh thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai tiền bối không cần phải gấp, chúng ta rất nhanh tựu đã tới rồi bởi vì nơi này đã phi thường tiếp cận chân tiên. Động phủ cho nên những khôi lỗi kia yêu thú cũng hay không không dám. Nhận gần nơi đây cho nên ở chỗ này chúng ta là an toàn địa phương. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt hơi lộ ra bình thản nhưng mà trong lòng. Đề phòng kỳ thật thêm nữa cũng không phải bởi vì mục thanh nguyên. Nhân không nói đến Lâm Hiên không có phát giác được đối phương có âm. Mưu tự tính toán có chính là một nguyên anh kỳ tiểu tu tiên giả. Lại có thể nại chính mình gì? Điểm ấy tự tin Lâm Hiên vẫn phải có. Hắn sở dĩ không muốn buông cảnh giác là vì ngay tại vừa rồi trong tài. Nội tâm không hiểu thấu hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, không chỉ có không có giảm đi, ngược. Lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng Linh Triệu, Lâm Hiên đương nhiên tin tưởng đây nhất định biểu thì cái gì. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm Nơi này là một chỗ thâm sơn ít ai lui tới. Che trời cổ một khắp nơi đều là. Phóng nhãn nhìn lại, long xà quái. Vật càng là nhiều vô số kể, mà ở ở trong đó, đã có một không muốn. Người biết động phủ. Hôm nay ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia phủ đầy bụi đắt lâu. động phủ đại môn đột nhiên một đánh mà mở. Hắc ảnh ló lên, một bóng người từ trong đó chầm rãi đi ra, đúng là. Cái kia đem thiên nguyên hậu thành công đoạt xá đâu chân tiên.